Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, các bạn đã từng nghe những câu chuyện ma như Hồn ma đòi chồng, hồn ma nhà trọ, ma sói, dốc ma, hồn ma báo oán Và nhiều câu chuyện ly kỳ khác nữa Thế nhưng ngày hôm nay, mà các bạn cùng đến với chuyện ma mang tựa đề Thay hồn đổi xác Người phụ nữ tên là Tâm Đã không biết rằng người đầu ấp tay gối với mình Từng hoán đổi linh hồn và thể xác Với một người đàn ông khác rồi Và cô đã hắt hổi xa lánh Thậm chí là báo cảnh sát Khi người đàn ông lạ tiếp cận mình Vậy thực hư câu chuyện ra sao Ngay sau đây mà các bạn cùng nghe Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Trong chiếc phòng vuông vắn Tiếng máy sửa đang chạy rầm rỉ Người cảnh sát Mỹ bận quần áo màu đen Trên ngực có huy hiệu nhân viên công lực, cây mũ đã được lột ra bỏ bên cạnh. Ngồi trước mặt ông ta là một người đàn bà mặt mày bơ phờ mệt nhọc, đôi mắt ráo rác nhìn ra ngoài như đang tìm kiếm một người nào đó. Trong khi người cảnh sát cầm cây bút ghi ghi chép chép, một hồi ông ta ngẳng đầu lên nhìn người đàn bà. Chị nói là trước đó chị có nói chuyện với một người đàn ông Mỹ đen tên là John phải không? Người đàn bà tên là Tâm, nói giọng đầy mệt mỏi. Phải, tôi có nói chuyện với ông John nào đó một đôi lần khi tôi đi mua thức ăn trưa. Khi đi qua chỗ ông ta ngồi xin tiền, thỉnh thoảng tôi có dừng lại nói chuyện. Vậy chị có thể kể tôi nghe chị quen ông này như thế nào ạ Ai làm việc ở chung quanh đây cũng đã một đôi lần nói chuyện với ông John. Tôi chắc ông cảnh sát cũng biết ông ta hay ngồi ở các góc phố. Nhất là góc phố ở gần Sót May Cây Kim Vàng Nơi tôi làm việc từng ngày Mỗi lần đi mua đồ ăn trưa Ngang chỗ ông ta ngồi Ai cũng cho ông John những đồng tiền lẻ Để ông ta mua thức ăn Một đôi lần tôi được về sớm Đứng nói chuyện với ông ta hơi lâu Tôi hỏi ông ta tại sao bị cụt mất một cánh tay vậy Ông kể ông bắt gặp vợ ông ngoại tình Bà này mưu mô cùng gã tình địch hại ông Một ngày, rình lúc ông ta đi làm về ban đêm Tên tình địch nhảy ra đầu ngõ chém ông một nhát đứt lìa cả cánh tay Vợ ông sau đó trốn biệt luôn Ông cũng không buồn đi tìm về nữa Từ đó tới giờ đã hơn 10 năm trời Sau đó nhà ông bị hỏa hoạn Bao nhiêu vật dụng trong nhà đều làm mồi cho thần hỏa tất Ông ta sống lay lát nhờ lòng thương xót của mọi người Tôi thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh ông ta Nên giúp đỡ ông có thể nhiều hơn người khác một chút. Có thế thôi à? Tâm nhớ đôi mắt màu hạt rẻ của ông ta nhìn nàng. Chị thật là người tử tế. Phải chi, vợ tôi có được tấm lòng nhân hậu của chị thì hay biết bao nhiêu. Tâm thấy thật tội nghiệp cho John. Ông ta cô đơn quá. John không có con cái. Không một người thân quen. Nàng biết ông ta hay ngủ dưới những cây cầu. Dùng các tông làm chăn. Và Tâm... Đã đem cho ông ta một cái chăn giày còn khá tốt Một vài bộ quần áo cũ của tự Tâm chợt thở dài Nhớ tới hoàn cảnh của mình và tự Không biết giờ này chẳng đang làm gì đây Chắc khi thua hết tiền Đời sống của tự cũng không khác gì mấy Với cuộc đời ông John kia Tuy là giận chồng đấy Nhưng tâm làm sao không nhớ kỷ niệm êm đềm Của hai vợ chồng lúc mới lấy nhau Nàng nghe người ta nói Nếu mình giúp cho ai điều gì đó, người khác sẽ giúp cho người thân của mình như thế đó. Đã hơn hai tháng nay, không có tin tức gì của tự nữa. Bất chợt người cảnh sát cắt ngang ý tưởng của nàng. Vậy đúng là chị hay nói chuyện với ông John, thì thông cảm thấy thân với chị, rồi từ thân, ông ta đi tới chỗ có cảm tình đó. Tâm nhăn mặt, tôi xin ông cảnh sát ăn nói giữ gìn một chút đi, không lẽ tôi... Người cảnh sát lại nhách mép, tôi không có ý hạ giá trị của chị đâu, nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm. ạ Nhất là ông ta đang cô đơn, nghèo khổ, gặp người có từ tâm như chị nữa, tâm vội ngắt lời. Vậy thì ông cảnh sát giải thích dùm tôi đi, tại sao ông Mỹ Đen lại biết nói tiếng Việt chứ? Chuyện này chúng tôi phải điều tra xem thật sự ông ta hoàn toàn là người Mỹ hay là Mỹ Lai like Việt Nam. Nhưng mà trường hợp của người đàn ông này lại hoàn toàn khác. Trước đó ông này không hề nói một tiếng Việt nào với nàng cả, không lẽ tự nhiên bây giờ ông ấy mở miệng thử nàng sao? Bất giác nàng dùng mình nhìn ra ngoài đường, gương mặt đầy lo âu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net